Băng oanh khẽ hít sâu một hơi, nói Tình huống của chúng ta bất đồng Chúng ta chẳng qua đều là một vài kẻ chạy chân làm việc mà thôi Chỉ cần là quy vân quốc sẽ có một ngày phát triển trở thành một đại cường quốc ngạo thị thế gian Như vậy ta cũng chỉ đành làm một nữ vương bù nhìn dưới tay nàng ta mà thôi Phó thư bảo cười khổ một tiếng Quyện lợi cùng với giã tâm chính là có quan hệ trực tiếp A. quyền lợi làm cho người ta điên cuồng, mà giã tâm cũng có thể làm cho người ta điên cuồng. 0505-2014-21-25 Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XIZ chương 513 vạn đại quân 1. Thiên tháp Sơn Quy Vân Cùng Cây gì? Tên gia họa kia không ngờ lòng tham vô đáy còn muốn cả luyện hoa thuẫn nữa à. Nghe xong lời hồi báo của băng oanh, khuôn mặt thánh an na nhất thời phát lãnh. Cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám cùng nàng nói điều kiện, hơn nữa thái độ lại còn ác liệt đến như thế. Băng oanh cung kính nói, thánh chủ hắn chính là loại người như vậy. Đây cũng chính là nguyên lời của hắn Chỉ cần cho hắn luyện hoa thuẫn Hắn liền chấp nhận hợp tác cùng thánh chủ Trầm mặt trong chốc lát Thánh Anna rốt cuộc cũng quyết định Được rồi Ngươi lại một phen đem luyện hoa thuấn đưa cho hắn Cách tên ra hỏa kia Lòng tham là phải chấp nhận trả giá á Cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn hắn ới ra toàn bộ cho ta. Cái ngày đó chính là ngày mà tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Nàng ta đi lên tiếp dẫn chi thuyền. Mạc sầu nói. Thánh chủ chuyện tình phó thư bảo được voi đòi tiên như thế này cũng đều nằm trong sự dự đoán của chúng ta. Hắn căn bản là một tên gia hỏa tham lam đáng rét cho hắn ưu đãi thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà chuyện tình để cho các tiểu quốc khác thần phục chúng ta lại gặp chút phiền toái. Dừng lại một chút, bà ta nói tiếp. Đám tiểu quốc này đều là do đám vương tôn. Quý tục các quốc gia khác nhau thành lập. y vào sự ủng hộ của bổn quốc bọn chúng. Cũng không một phen đem quy vân quốc chúng ta đặt ở trong mắt tán dựa theo sự phân phó của thánh chủ, phái người mang theo tin tức chiêu an, không một ai tránh khỏi sự sỉ nhục của bọn chúng. Thánh An Na cười lạnh, nói: "Một đám kiến hôi không ngờ lại dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Mạc Sầu, ngươi mang theo luyện lực sĩ đường của ngươi tấn công đám quốc gia không chịu quy thuận đi." Mạc Sầu cuốn huyết nói: Thánh chủ, đám quốc gia này tuy rằng cũng không có bao nhiêu quân đội, nhưng mà những người có thể đến được nơi này, cơ hộ cũng đều là lực sĩ cùng với luyện lực sĩ. Luyện lực sĩ đường của ta căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Chẳng những không thể chiến thắng được bọn họ còn rất có thể toàn quân bị diệt sạch. Nếu như có thêm tứ đại thiên không kỷ sĩ của ta thì sao? Cứ yên tâm đi đi, ta sẽ để tứ đại thiên không kỷ sĩ đến hiệp trợ các ngươi. Đa tạ thánh chủ. Nếu như vậy mà nói, thì đám quốc gia nhảy nhót diễn kịch kia khẳng định chết chắc rồi. Nếu như không chịu quy thuận, liền lập tức giết sạch bọn chúng. Khóe miệng mạc sầu nhít lên một tia tiếu ý. Thực lực của tứ đại thiên không kỷ sĩ bà ta hiểu rõ ràng nhất. Phóng nhãn khắp cả thế giới nội tráo này. Trong đám tiểu quốc không có bất cứ thứ gì có thể chống đỡ được với tứ đại thiên không kỷ sĩ cả. Giết chết các quốc vương cùng các người phản kháng. Hợp nhất lại những người quy thuận. Quy vân quốc liền có thể chỉnh hợp toàn bộ tất cả các tiểu quốc trong thế giới nội tráo. Hình thành nên một đại quốc ra mấy vạn người. Sau đó tiếp tục dựa trên cái chỗ cột này mà phát triển xuống, khẳng định càng ngày càng cường đại thêm lên. Cách mà mạ sầu nhìn thấy chính là một bản kế hoạch xây dựng một cường quốc siêu cấp. Thế nhưng mà bà ta lại không có nghĩ đến. Đợi đến cho thời điểm cái kế hoạch này thành sự thật. Có lẽ bà ta đã nằm xuống lòng đất trầm mặt rất nhiều năm rồi. Ta lại một phen đem luyện hoa thuẫn đưa cho Phó Thư Bảo. Để hắn đồng ý cùng Thánh Chủ hợp tác. Băng oanh tựa hồ đối với việc chỉnh hợp toàn bộ thế giới nội tráo này cũng không có chút hứng thú nào cả. Thánh Anna gật đầu nói. Hãy đi đi. Sau khi băng oanh rời đi. Mạc sầu khẽ tiến lên hai bước, hạ thấp thanh âm nói. Thánh chủ kỳ thật cho dù đem luyện hoa thuẫn cấp cho phó thư bảo, hắn cũng không nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Trình độ rào hoạt cùng với vô sỉ của tên gia họa kia. Một nhân vật quang minh chính đại như thánh chủ vậy. Căn bản không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Điều này không phải ta chưa từng nghĩ qua. Nhưng mà ngoại trừ việc tạm thời thỏa hiệp với tên gia hỏa kia ra. Ngươi có biện pháp nào khác sao? Mạc sầu thấp giọng nói. Thánh chủ có được thông đảo đi thông ra thế giới bên ngoài. Chỉ cần bắt giữ được một người. Như vậy muốn hắn như thế nào? Hắn liền như thế đó. Trong lòng thánh Anna chợt động. Là người nào có phân lượng với hắn như vậy? Công chúa giật hương của Thánh Lan Quốc Chi Ni Nhã. Mạc sầu cẩn thận nói. Thần sắc Thánh An Na khẽ đổi, nói. Vương thất Thánh Lan Quốc cùng với thiên không nữ thần có mối quan hệ sâu xa. Mãi cho đến hiện nay. Cũng đều là do vương thất của Thánh Lan quốc thủ hộ địa phương mà ta cùng với tứ đại thiên không kỷ sĩ hôn mê. Người như thế nào có thể đề nghị ta làm ra những chuyện tình vi phạm đạo nghĩa như thế? Nếu như làm vậy mà nói chính là qua sông rút cầu, chính là chuyện tình không có lương tâm cùng đạo nghĩa. Thánh Chủ Từ xưa đến nay những người làm đại sự cũng đều là không câu nề tiểu tiết. Ngày làm như vậy cũng không phải là làm thương tổn vương thất thánh lan quốc. Cũng không phải là làm thương tổn chi ni nhã. Mà là cấp cho nàng ta một cơ hội. Để cho nàng ta có thể cống hiến cho thiên không nữ thần. Cặp mày thánh an na khẽ nhích lên tựa hổ như đang lâm vào trong tình trạng khó xử. Loại sự tình này cho dù là nàng ta cũng không dễ dàng đưa ra quyết định. Mạc sầu thế nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tiếp tục du thuyết, nói. Thánh chủ thời điểm tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện càng ngày càng gần hơn thời gian của chúng ta cũng càng ngày càng ít đi. Thành lập một quy vân quốc cường đại. Đi lên tiếp dẫn chi thuyền đi đến thánh đảo. Giúp cho thiên không nữ thần sống lại. Đây không phải là giấc mộng cả đời của ngài sao Ta nghĩ. Một khi đã là mục đích làm sống lại thiên không nữ thần. Như vậy bất luận đứng ở góc độ nào đi chăng nữa. Chi ni nhã cũng cần phải làm ra cống hiến. Thở dài ra một hơi, rốt cuộc thánh Anna cũng làm ra quyết định. Được rồi. Chúng ta chia nhau ra hành động. Người mang theo tứ đại thiên không kỷ sĩ đi thu phục những tiểu quốc không quy thuận. Đem đám người dám phản kháng chúng ta toàn bộ giết chết. Những người quy thuận chúng ta thì bắt chúng làm nô lệ. Tiến hành hợp nhất quy vân quốc, khống chế nghiêm ngặt. Ta tự mình đi một chuyến đến Thánh Lan Quốc. Chuyện khởi nguyên Chi thổ sống lại. Thế giới bên ngoài sớm đã biết được. Hiện tại xem ra. Bên ngoài hẳn đã vô cùng náo nhiệt rồi. Thánh chủ anh Minh. Trên khuôn mặt già nua của mạc sầu nhít lên một nụ cười tràn ngập nít nhăn. Một nụ cười như vậy có thể làm cho người ta nổi ra gà một trận. Oh, không có oh. Tiến vào trong tầm cung của băng oanh Ở bên trên cái bàn làm việc kia Thần thông bàn vẫn như trước lặng lặng huyền phù trên đó Màu sắc đen bóng Quang mang trói mắt Thánh Anna lập tức đi tới trước bàn làm việc Lấy ra một tấm lực chi linh phù Hướng về phía thần thông bàn ném ra một cái Soảng một tiếng giòn vang, phản phất như là đập bể một cái đĩa đồ sứ nào đó vậy. 0505-2014-21-27 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 513 trăm vạn đại quân hay? Hai luồng quang mang hát bạch giao thoa rửa dị chợt từ trên thần thông bàn tản mát ra. Không ngừng luôn chuyển. Hình thành nên một cái thông đảo. Thánh Anna nâng chân bước vào trong cái thông đảo Hác Bạch Giao Thoa kia. Tất cả các quang mang xung quanh đột nhiên thu lại bao vây lấy thân thể của Thánh Anna. Trong nháy mắt Thánh Anna liền biến mất bên trong thần thông bàn. Hết thảy một màn này giống hệt như là ảo giác vậy. Giống như Thánh Anna chưa từng đi vào. Lại càng chưa từng biến mất qua Có không có Bên trong thần miếu trên thánh thập tử sơn Bên trong một cái hầm ngầm tối tâm Đột nhiên xuất hiện một cái thông đảo tạo thành bởi hai luồng quang mang hắc bạch giao thoa Thánh An na chợt từ bên trong cái thông đảo quang mang kia đi ra Ngay sau đó toàn bộ quang mang trong khoảnh khắc biến mất Cũng đồng giảng cấp cho người ta một loại cảm thụ giống như ảo giác vậy. Đây chính là tác dụng của thần thông bàn cùng với liên thể linh đang do tiểu thanh luyện trí cũng có chỗ tương tự. Nhưng mà cấp bậc của liên thể linh đang hiển nhiên không thể so sánh được với thần thông bàn. Liên thể linh đang chỉ có thể đạt được tác dụng đối với phương vị đã biết trước rồi. Còn thần thông bàn lại có thể hình thành nên một cái thông đạo thần kỳ trong khoảnh khắc xuyên qua không gian. Cách nào thần kỳ hơn, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Đi ra khỏi hầm ngầm, thánh an na đi tới bên trong đại điện. Từng thủy trì màu đen tuyển lúc này cũng đều đã khô cản hết. Lộ ra phần đáy ao sáng bóng như là hắc ngọc vậy. Địa phương nơi mà tứ đại thiên không kỷ sĩ từng đứng thẳng chấn thủ kia lúc này cũng đều đã trống sống. Cách địa phương này đã hoàn thành xong sứ mệnh của nó. Nhưng mà những thủ vệ của vương thất thánh Lan Quốc vẫn như cú đứng tại nơi đó làm đúng phận sự của bọn họ. Đúng giờ tiến hành tuần tra cùng với quét tước. Thánh An Na cũng không có quấy dày đám thủ vệ này. Trước khi bọn họ phát hiện, nàng ta đã lặng lẽ không một tiếng đồng ly khai khỏi thánh thập tử sơn. Thời tiết đã đến cuối mùa đông, băng tuyết bắt đầu hóa tan. Phía trên cây cối lúc này thiếu khuyết màu xanh biếc. Khu vực điển giã cũng không có những nông dân đang làm việc. Toàn bộ thế giới cũng đều là một mảnh hưu quảnh. Nhưng mà sau khi trôi qua thời điểm này, Băng tuyết sẽ hoàn toàn hóa tan hết. Cây cối sẽ lại đâm chồi nảy lột. Mặt đất sẽ lại sinh trưởng ra cây cỏ mới. Thế giới tại thời điểm đó sẽ tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Vạn vật thế gian cứ sửa theo cái quy luật tuần hoàn này mà không ngừng chuyển biến. Ai cũng không thể nào thay đổi được. Phi hành trong thiên không với tốc độ ngang với tốc độ âm thanh. Lực lượng chi dực màu tuyết trắng sau lưng thánh Anna lói sáng. Thánh khiết giống hệt như cặp cánh thiên sứ vậy. Kỳ thật tu vi lực lượng của thánh Anna đã đạt đến cảnh giới hốn nguyên lực. Căn bản không cần ngưng luyện ra lực lượng chi dực cũng có thể hư không phi hành. Chỉ là tốc độ hơi chậm hơn một chút mà thôi. Không mất bao nhiêu thời gian Thánh Lan Thành liền tiến nhập vào tầm mắt của nàng. Thánh Lan Thành hùng vĩ rộng lớn thấp thoáng bên trong một mảnh tuyết trắng xóa trầm tính mà an Tường Ở bên trong một mảnh bình nguyên trống trải rồng lớn. Vô số những quân doanh giống như một đám cây nấm nhô lên trên mặt đất tuyết trắng. Trăng trăng chịp chịp sắp xíp trải dài hướng về phía xa. Quan sát đám cờ hiệu trên các quân doanh cũng không phải là cờ hiệu của Thánh Lan quốc, mà là cờ hiệu của các quốc gia như Tú Quốc, Tư Ba Quốc, là Tư Quốc cùng với các quốc gia nhỏ khác nữa. Đại khái phán đoán tổng số đám quân đội tụ tập xung quanh Thánh Lan thành này ít nhất cũng lên đến trăm vạn đại quân. Trăm vạn đại quân... Nếu như công kích thẳng vào Thánh Lan Quốc mà nói, như vậy Thánh Lan Quốc cũng chỉ có một kết quả duy nhất. Đó chính là bị diệt vong. Kỳ quái. Tuy rằng phòng trừng thế giới bên ngoài sẽ có đại động tác, nhưng mà cũng không đến mức trăm vạn đại quân hội tụ lại Thánh Lan thành A. Cái này đối với Thánh Lan Quốc quả thật là một hồi uy hiếp chí mạng. Chẳng lẽ Thánh Lan Vương đang bị uy hiếp sao? Cảnh tượng trước mắt khiến cho Thánh An Na cảm thấy nghi hoặc Một đảo thân ảnh đột nhiên phóng thẳng lên cầu thiên, lực lượng chi rực vũ động trong trước mắt liền chắn trước mặt Thánh An Na. Ngươi là ai? Giám phi hành băng ngang vùng trời của Liên Quân. Lại có thêm 10 gã lực sĩ vũ động lực lượng chi dựt từ các phương hướng khác nhau bao vây tới. Thánh Anna lại vẫn là bộ dáng không chút để ý, nhàn nhạt nói. Các ngươi là ai? Ta là Tổng quân đoàn trưởng của Tú Quốc, Lạc Trấn Thiên. Những người Tú Quốc đến từ Anh Thạch thành căn bản không nhận thức được Thánh Anna. Cho nên lúc này mới có bộ dáng cùng với khẩu khí không chút khách sáo như thế. Cặp mày thánh Anna khẽ nhăn lại. Liên quân. Các ngươi đây là liên quân gì? Liên quân tấn công thánh Lan Quốc ạ. Vô nghĩa. Đương nhiên là liên quân tiến vào thế giới nổi tráo rồi. Thời nguyên chi thủ đã sống lại, tiếp dẫn chi thuyền sắp xuất hiện. Đây chính là việc trọng đại của toàn bộ thế giới. chúng ta chính là đang chờ đợi Thánh Lan Quốc tập kết quân đội của bọn chúng, sau đó tiến vào trong thế giới nội tráo. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này cấm người lạ phi hành hay sao? Lạc chấn thiên cũng không có lập tức đồng thủ. Bởi vì hắn nhìn ra được nữ nhân tuổi không lớn lắm trước mặt này còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Trước khi chính thức đồng thủ, hắn muốn truy hỏi rõ ràng. Thánh Anna nói. Nói như vậy. Cách chi quân đội mà các ngươi gọi là liên quân này. Vây khốn thánh Lan Thành. Nếu như Thánh Lan Vương không chịu nghe lời các ngươi, các ngươi sẽ tấn công Thánh Lan Quốc hay sao? Đó là đương nhiên. Thống soái của Liên Quân chính là Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình. Hiện tại đã là một ngày kỳ hạn cuối cùng rồi. Nếu như Thánh Lan Vương vẫn như cũ không đưa ra quyết định mà nói, Như vậy thì Thánh Lan Quốc sẽ bị tiêu diệt. Phá phá phá. nữ nhân ngươi cười cái gì? Nếu như còn không trả lời câu hỏi của ta, chúng ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa đâu. Lạc Trấn Thiên cả giận nói. Bên trong vư không đột nhiên lói lên một tia bạch quang. Lạc Trấn Thiên cùng với một đám tướng lãnh tú quốc còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì xảy ra. Thì nữ nhân xinh đẹp trước mắt đã không thấy bóng sáng đâu nữa. Tốc độ thật là khủng khiếp A. Trên lưng lạc chấn thiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hoàn hảo vừa rồi hắn cũng không có động thủ. Bằng không ảo nữ nhân này muốn giết hắn quả thật dễ như trở bàn tay. Tổng quân đoàn trưởng ảo nữ nhân kia là ai? Một gã tướng lãnh tú quốc kinh ngạc nói. Thời điểm này bọn họ mới lấy lại được tinh thần. Không biết nữa. Trở về bẩm báo cho vương tước thanh giật đi xem tại t Ô N G. Huyện O. A N. Huyện Cơ. O M. Lạc Trấn Thiên nói. Một đám người chặn đường thánh An Na thậm chí một cái chéo áo trên người đối phương cũng chẳng sờ tới được. Chuyện tình như vậy nếu như chuyện ra ngoài. Quả thật là vô cùng mất mặt a 0505-2014-21-27 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 514 quyết định. Bị trăm vạn đại quân vây khốn Bên trong thánh lan thành tràn ngập Một bầu không khí khẩn Trương dương cung bạt kiếm. Dân chúng đóng cửa trong nhà không dám ra. Đám chiến sĩ thánh thập tử quân không ngừng tuần tra ở trên tường thành trên các con đường. Một vài người bộ ráng khả khi đi lại trên đường đều bị chặn lại kiểm tra. Những đối tượng hiểm nghi còn trực tiếp bị dẫn đi đưa đến quân bộ tiến hành thẩm vấn chặt chẽ. Bên ngoài có trăm vạn đại quân bên trong Thánh Lan Thành khẳng định là có thám báo của liên quân. Thánh thập tử quân mặc dù tiến hành điều tra những đám thám báo trà trộn vào bên trong Thánh Lan Thành này. Nhưng mà hiệu quả lại vô cùng kém. Trên đài quan sát cao nhất của Thánh Lan Cung. Thánh Lan Vương. Thà Na Sâm cùng sóng vai mà đứng. Thần sắc nghiêm nghị nhìn chầm chầm vào đám quân doanh chẳng chẳng chịp chịp bên ngoài ngoại thành. Tâm tình không thể thả lỏng. Ở phía sau hai người chi ni nhã cũng cao mày nhìn hết thảy bên ngoài ngoại thành. Trong lòng nàng đang suy nghĩ đến một người, người này chính là Phó Thư Bảo. Nét ưu sầu tưởng niệm tràn ngập trong lòng. Cộng thêm tình thế ác liệt phía trước. Khiến cho tâm tình của nàng trở nên phi thường trầm trọng Nếu như có lão công ở nơi này thì tốt rồi Cho dù liên quân có trăm vạn đại quân Nhưng mà ta tin tưởng rằng Hắn nhất định sẽ có biện pháp giải quyết Trong lòng chi ni nhã nghĩ như vậy Bề hạ người đã có quyết định chưa Trong lúc trầm mặt Tha na sâm chợt cất tiếng hỏi Nếu như chúng ta gia nhập liên quân, chịu sự thống lính của Vương Tước Thanh giật cùng với Vương Tước Thái Bình tú Quốc Như vậy có thể sao? Bên trong lời nói của Thánh Lan Vương tràn ngập một loại cảm giác tức giận như có như không. Ta là vua của một quốc gia. Hai người bọn chúng chẳng qua chỉ là hai gã Vương hầu Không ngờ lại buộc một quốc vương phải nghe theo sự điều khiển của bọn hắn. Đây không phải chính là nói bảo Thánh Lan quốc chúng ta cúi đầu xưng thần với Tú quốc hay sao? Để cho Thánh Lan quốc chúng ta trở thành quốc gia phụ thuộc của Tú quốc hay sao? 2. Thà Na sâm thở dài một tiếng. Nếu như không đáp ứng mà nói như vậy liên quân sẽ tiến công Thánh Lan thành. Ui thế của trăm vạn đại quân chúng ta căn bản không thể chống nổi. Để cho ta suy nghĩ thêm một chút đi. Đúng lúc này, một gã chiến sĩ thánh thập tử quân đi lên đài quan sát. Sau khi hành lễ liền bẩm báo, nói. Bề hạ thám báo của chúng ta điều tra được một tin tức mới. Nói mau. Thánh Lan Vương có chút nóng vội nói. Những thám báo do Liên Quân sắp xếp vào bên trong Thánh Lan Thành. Cơ hộ đều là lực sĩ thổ hệ cả. Hành tung dưỡng gì khó có thể điều tra ra. Hắn cũng là như vậy, đem những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của mình thu thập tin tức tình báo của Liên Quân. Đám thám báo tinh nhuệ này toàn bộ cũng đều là lực sĩ thổ hệ cả. B. Hạ Thám báo của chúng ta điều tra ra được Bên trong liên quân tựa hồ con nữ hoàng tú ngọc của tú quốc ở trong đó à, Không phải nói thống soái cao nhất của liên quân là vương tước Thái Bình cùng với vương tước Thanh Giật hay sao? Thánh Lan vương kinh ngạc nói Chi Ni Nhã cũng cắt ngang nói Đúng rồi Nữ hoàng Tú Ngọc và ta còn là bạn thân chi kỷ nữa, nàng ta như thế nào có thể làm ra chuyện tình như vậy được? Gã chiến sĩ thánh thập tử quân kia nói. Có dấu hiệu cho thấy, hiện tại nữ hoàng Tú Ngọc kỳ thật là một nữ hoàng bù nhìn bị người khác khống chế. Chân chính làm chủ quả thật vẫn là vương tước Thái Bình cùng với vương tước Thanh Giật. Bọn họ sau khi khởi nguyên tri thủ sống lại, đã tiến hành liên lạc với các quốc gia khác, ký kết hiệp nhị đồng minh lợi ích, dựa theo số lượng quân đội xuất quân liền phân chia lợi ích trong tương lai. Trong đó Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình xuất ra số lượng quân đội cùng với tài lực phi thường lớn. Hơn nữa Vương Tước Thái Bình lại còn đổ ra một lượng lớn tài lực. Tổ kiến thành một song binh đoàn đến hơn 30 vạn người tham gia đồng minh. Mà Vương Tước Thanh Giật cũng có được 30 vạn đại quân. Hai gã Vương Tước của Tú Quốc này chiếm cứ hơn phân nửa nhân số của Liên Quân. Còn lại là đám tiểu quốc La Tư Quốc, Việt Quốc, Thanh Uyển Quốc này nọt. Phái ra số lượng quân đội rất có hạn Cộng hết vào lại mới có được khoảng chừng 40 vạn đại quân mà thôi Thánh Lan Vương nói Tin tức tình báo này có chính xác không? Bề hạ, mạc tướng nguyện lấy sinh mệnh mà thề Tin tức tình báo này hoàn toàn chính xác Thoáng trầm tư trong chốc lát Thánh Lan Vương đột nhiên cười lạnh Nói Như thế xem ra, hai gã vương tước của tú quốc chính là muốn dựa vào cơ hội muốn tiến vào thế giới nội cháu. Cướp đoạt những lợi ích lớn hơn nữa. Cái loại giá tâm này đặt ở trên người hai người bọn chúng đã thể hiện ra đến mức độ tận cùng rồi. Dừng lại một lúc, hắn lại phất phất tay, nói. Người đi xuống đi tiếp tục thu thập tin tức. Tình báo của liên quân. Gã chiến sĩ thánh thập tử quân thu thập tình báo liền khom lưng lui xuống. Bề hạ đã đến nước này trong lòng ngài đã có quyết định hay chưa? Thà na sâm vẫn như cũ quan tâm đến chuyện tình này. Hai gã vương tước của tú quốc có loại giã tâm gì tựa hồ hiện tại cũng không phải là chuyện tình quan trọng nhất. Chuyện tình quan trọng nhất hiện tại chính là Thánh Lan Thành làm sao để đối mặt với sự vây khốn của trăm vạn đại quân. Đó là... Thánh Lan Vương cũng không có trả lời Kha Na Sâm, lại đột nhiên đem tầm mắt chuyển rời lên trên thiên không. Trong nháy mắt kia, một đảo quang mang thoáng hiện, ngay sau đó trên đài quan sát đã có thêm một người nữa. Dùng tốc độ của âm thanh băng xuyên qua hư không. Tốc độ cực nhanh. Mà ngay cả hai đại cường giả đỉnh cao như Thánh Lan Vương cùng với Tha Na Sâm cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng được. Thực lực như vậy cũng chỉ có Thánh An Na mà thôi. Thời điểm khi mà Thánh An Na sống lại Thánh Lan Vương, Tha Na Sâm cùng với Chi Ni Nhã cũng đều có mặt ở đó. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là thoáng nhìn lướt qua mà thôi. Thánh Anna ngay sau khi sống lại liền mang theo tứ đại thiên không kỷ sĩ biến mất trước mặt bọn họ. Tuy rằng lúc ấy cũng chỉ vội vàng liếc mắt nhìn lướt qua. Nhưng mà ấn tượng lưu lại cực kỳ sâu sắc. Thời điểm này Thánh Anna đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cả ba người sau khi thoáng kinh ngạc một chút. Liền lập tức nhận ra được. Thánh chủ. Thánh Lan Vương Tha Na sâm cùng với Chi Ni nhã cung kính quý người chào Ha ha không nghĩ tới nơi đây hiện tại đã náo nhiệt đến như vậy. Trăm vạn đại quân vây thành bọn họ nghĩ muốn làm gì? Muốn thống lính toàn bộ thế giới hay sao? Thánh An Na nở nộ cười nhàn nhạt. Bày ra bộ ráng bình thản nhàn nhã. Thánh Lan Vương nói Thánh chủ, hai gã vương tước của Tú Quốc Tổ kiến nên một chi liên quân Nghĩ muốn bức ép Thánh Lan Quốc tham gia Nhưng mà mục đích chân chính của bọn chúng cũng không phải là Thánh Lan Quốc Chỉ sợ là toàn bộ thế giới Thậm chí là thế giới nội tráo vừa mới sinh ra nữa Thánh An Na cười nói Một đám kiến hôi mà thôi Không ngờ lại có giá tâm to lớn đến như vậy Thật sự là buồn cười Thánh Lan Vương nói Vốn dĩ chuyện tình này rất khó xử lý Nhưng mà một khi Thánh Chủ đã đến đây Như vậy liền dễ dàng rồi Ngươi muốn để ta giúp đám các ngươi hay sao Đương nhiên Thánh Lan quốc chính là quốc gia thần thánh nhận sự phù hộ của thiên không nữ thần. Thánh chủ hẳn là sẽ không mặc kệ không thèm nhìn tới chứ. Thánh Lan vương phán đoán tâm tư của Thánh An-na. Khẩu khí của nàng ta tựa hộp như cũng không hữu hảo giống như hắn tưởng tượng vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc Thánh An-na cười nói. Cũng tốt. Ta cũng có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Vừa lúc chúng ta có thể hỗ trợ nhau một chút. Thánh Lan Vương cùng với Tha Na Sâm nhìn không được liếc mắt nhìn nhau một cái. Cả hai người đối với thái độ cùng động cơ của Thánh An Na càng có cảm giác mê hoặc và khó hiểu hơn. Vừa rồi hai người còn suy nghĩ. Với thân phận của Thánh An Na. Tại thời điểm Thánh Lan Quốc đối mặt với nguy cơ như thế này, nàng ta hẳn là nên dốc hết sức mà tương trợ. Như thế nào nàng ta lại dùng sự tình này để làm điều kiện trao đổi cơ chứ? Càng khiến cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là với thực lực của nàng ta, nàng ta có sự tình gì cần bọn họ phải trợ giúp cơ chứ? Chi ni nhã cũng khẩn trương nhìn chầm chầm thánh an na. Vốn dĩ nàng ta muốn tìm thời điểm thích hợp mà hỏi một chút chuyện tình của phó thư bảo. Nhưng mà nàng luôn không tìm được cơ hội mở miệng. Thánh chủ nếu như ngài có chuyện mà nói chúng ta sẽ liền dốc hết sức mà đi làm. Không cần phải khách khí như vậy đâu. Thánh lan vương nói. Thánh Anna cười nói Như vậy được rồi Ta nói sẽ nói thẳng Phó Thư Bảo chính là hôn phu của Chi Ni Nhã Có quan hệ vô cùng thân mật Nhưng mà hiện tại hắn lại không thèm để Thánh Chủ như ta ở trong mắt Ở trong thế giới nội tráo Hắn ở nơi nơi cũng luôn đối địch cùng với ta ta cần chi ni nhã theo ta tiến vào thế giới nội cháo, hảo hảo khuyên bảo hắn. Bảo ca hắn như thế nào lại đối nhịp cùng với thánh chủ cơ chứ? Chi ni nhã có chút khó hiểu nói, bộ ráng vô cùng sốt ruột. Nàng ta biết mối quan hệ giữa nàng cùng với phó thư bảo. Càng biết rõ mối quan hệ giữa thánh Anna cùng với thánh Lan Quốc. Hai cái loại quan hệ này lại nảy sinh xung đột với nhau. Mà nàng lại đứng ở giữa như vậy. Đó là chuyện tình phi thường khó xử. Trên đường đi ta sẽ nói rõ ràng với ngươi sau. Hiện tại ngươi hãy chuẩn bị một chút đi. Sau đó chúng ta liền cùng tiến vào trong thế giới nội tráo. Thánh Anna nói. Nhưng mà. Chi ni nhã còn muốn nói thêm gì nữa? Thánh An Na cắt ngang lời nàng, nói. Như thế nào, hiện tại ngươi cũng muốn sống như phó thư bảo, cùng ta đối nghịch hay sao? Chi ni nhã không dám. Chi ni nhã khẽ quý người một chút, trong lòng lại là một mảnh mờ mịt. Thái độ của Thánh An Na đã vô cùng rõ ràng, điều này làm cho Thánh Lan Vương cảm thấy không vui. Nhưng mà hắn vẫn là đem cảm thủ trong lòng mình áp chế xuống, nói. Thánh chủ Chi Ni Nhã sẽ đi theo người. Nhưng mà chuyện tình trước mắt sẽ xử lý như thế nào? Ha <cười> ha! Thánh An Na cười nói. Chuyện tình này rất đơn giản. Hai gã vương tước tú quốc kia có giá tâm muốn thâu tóm thế giới. Như vậy cứ để bọn chúng điên cuồng một phen đi. Người trước tiên cứ việc đáp ứng yêu cầu gia nhập liên quân của bọn chúng. Sau đó mang bọn chúng tiến vào trong thế giới nội tráo. Ở nơi đó ta có thể khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn Ban đầu Thánh Lan Vương cho rằng thủ đoạn xử lý nguy cơ của Thánh Anna chính là nàng ta sẽ tự mình ra tay giết chết Vương Tước Thanh giật cùng với Vương Tước Thái Bình. Như vậy nữ Hoàng Tú Ngọc sẽ được khôi phục tự do. Sau đó xuất đầu lộ diện. Thời điểm đó liên quân sẽ tự động không công tự phá. Lại không ngờ đến. Phương thức xử lý của Thánh Anna lại là như thế này. Hồ cháo của thế giới nội cháu cường đại đến cực điểm. Liên quân đã từng phái người tấn công qua mấy lần. Lại hoàn toàn không có chút thu hoạch nào. Bọn họ muốn chúng ta gia nhập. Nguyên nhân chủ yếu chính là hoài nghi chúng ta có thông đạo tiến nhập thế giới nội cháu. Nhưng mà trên thực tế... Chúng ta cũng không biết cách tiến vào thế giới nội cháo A Thánh Lan Vương nói. Cách này đơn giản. Cầm lấy tấm lực chi phù này khởi động thần thông bàn. Mở ra thông đạo của thần thông bàn. Các ngươi liền có thể đi vào thế giới nội cháo. Thánh An Na đem một tấm phù dùng lực chi phù văn luyện chế thành đưa cho Thánh Lan Vương. Rằng giải rõ ràng cách thức sử dụng cho hắn Cầm lấy tấm phủ do Thánh An Na cấp cho Thánh Lan Vương lại cảm giác được sức nặng ngàn cân đè lên trên vai hắn Ép tới mức hắn không thể nào thở nổi nữa Hắn nói với Chi Ni Nhã Chi Ni Nhã, ngươi chuẩn bị một chút đi cùng Thánh Chủ đi vào thế giới nội cháo Chi ni nhã khẽ gật đầu cuối trào lui xuống. Có oh, không có. Oh. Một đường yên lặng đi tới trong lòng chi ni nhã âm thầm nghĩ. Có thể nhìn ra được. Người chân chính có giá tâm lớn đến khủng bố. Cũng không phải là hai gã vương tước của tú quốc. Mà là vị thánh chủ thánh Anna này. Hai thật sự không thể tưởng tượng được. Lão công lại cùng với Thánh Chủ đối nghịch Đến lúc đó, ta làm thế nào đối mặt với hắn được đây? Ta là đứng ở trận doanh Thánh Chủ mà khuyên bảo hắn? Hay là đứng ở góc độ là thê tử của hắn? Giúp hắn đối phó Thánh Chủ đây nơ? Đương nhiên là phải đứng ở góc độ thây tử giúp trưởng phu làm việc rồi. Để cho à thánh chủ giã tâm kia đi gặp vượt đi. Cùng với loại người như phó thư bảo vậy sống chung một thời gian. Lối suy nghĩ của chi ni nhã cũng có biến hóa rất nhiều. Rõ ràng lưu loát. Hơn nữa cũng không chút vướng bận gì. to không có. Những thứ nàng cần chuẩn bị cũng không quá nhiều. Những chiến giáp. Vũ khí luyện lực khí mà phó thư bảo đưa cho là phải mang theo. Mặt khác còn có một vài quần áo, vật dùng cá nhân này nọ. Nàng ta lại còn đặc biệt chuẩn bị mang theo một vài món điểm tâm thức ăn tinh mỹ ngon lành nữa. Những thứ này là chuẩn bị tặng cho độc mơ nhi. Tuy rằng hai người là quan hệ tình địch nhưng mà mối quan hệ đoàn kết gia đình thủy chung vẫn phải đặt hàng đầu Bản thân nàng từ nhỏ sinh trưởng trong trung tâm quyền lợi tự nhiên hiểu rõ điều này Đem những thứ kia cất vào trong luyện chi chứ vật giới mà phó thư bảo cấp cho nàng Sau đó chi ni nhã lại từ trong tầm cung của mình đi ra Hướng về phía đài quan sát mà đi đến Thánh chủ thánh Anna đang ở đó đợi nàng Chi ni nhã chủ mấu Đột nhiên một thanh âm chợt truyền đến chính là gọi nàng Chi ni nhã quay đầu nhìn lại Liền nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc Chính là Phương Tín Lúc này Phương Tín đang cải trang thành một gã thị vệ thánh Lan Cung Đang đứng ngoài cửa tầm cung Thời điểm nàng đi vào không ngờ lại không có phát hiện ra. Chi Ni nhã kinh ngạc nói. Phương tín, ngươi như thế nào lại ở nơi này? Phương tín nói. Ta và thiếu gia trên đường đi sa mạc di thất đã chia tay nhau, mãi vẫn luôn không có cơ hội gặp lại hắn. Gần đây ta thu thập được rất nhiều tin tức tình báo, muốn nói lại cho hắn. Không biết chủ mấu có biện pháp nào gặp mặt thiếu ra không? Phương tín quả thật không biết chuyện tình thánh Anna có được thần thông bàn. Lại cũng không biết chuyện chi ni nhã sắp sửa cùng với thánh Anna đi vào thế giới nội cháo. Cho nên hắn dưới tình huống nghĩ không ra biện pháp liền trà trộn vào thánh Lan Cung. Nghĩ muốn thông qua con đường của Chi Ni Nhã mà tìm gặp Phó Thư Bảo. Hắn muốn trà trộn vào Thánh Lan Cung là chuyện tình vô cùng dễ dàng. Bởi vì bản thân hắn chính là người của Phó Thư Bảo cùng với Chi Ni Nhã. Mà thì vệ đội hồng Giáp nữ tử bên cạnh Chi Ni Nhã lại vô cùng quen thuộc với hắn. Muốn tiến vào. Chỉ là an bày một chút là được. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta chính là đang sắp cùng với thánh chủ tiến vào trong thế giới nội tráo. Có thể trực tiếp gặp được bảo ca. Ta phỏng chừng bên người hắn hiện đang thiếu nhân thủ. Hay là ngươi trà trộn vào quân đội của phụ vương ta. Cùng nhau đi vào đó đi. Đã xảy ra chuyện gì? Phương tín nghi hoạt hỏi. Lúc này Chi Ni Nhã mới đem chuyện tình thánh Anna chạy đến tìm bọn họ nhờ hỗ trợ trước sau nói lại một lần. Được rồi! Ta trở về triệu tập nhân thủ sau đó gia nhập vào quân doanh của thánh thập tử quân. Chẳng qua chủ mẫu hãy cấp cho ta một chút tín vật hoặc là mật tín gì đó chẳng hạn. Bằng không ta cùng người của ta sẽ bị xem như là gian tế mà xử lý mất. Phương Tín là một người vô cùng cẩn thận. Chi Ni Nhã khẽ gật đầu, nói: "Không thành vấn đề." Hai người lại thương lượng cẩn thận một chút. Chi Ni Nhã cấp cho Phương Tín một bức mật tín thân bút cùng với tín vật của mình. Sau đó mới từ biệt Phương Tín. Đi đến đài quan sát. Sở dĩ nàng ta không bảo Phương tín cùng nàng ta tiến vào thế giới nội cháo. Đó là bởi vì lo lắng Thánh Anna sẽ phát sinh nghi ngờ. Lần này đây, nàng không dự định sẽ mang theo tùy tùng của mình. Có không có? Chi Ni Nhã, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy Chi Ni Nhã trở lại Thánh Anna hỏi. Đối với sự phối hợp của Vương Thất Thánh Lan Quốc cùng với Chi Ni Nhã, nàng ta cảm thấy phi thường cao hứng. Không cần phải xé sách ra mặt đã đạt thành được mục đích chuyện này cùng với suy nghĩ của nàng trước đây có chút không giống nhau. Nàng ta thậm chí còn có chút cảm kích việc liên quân do Vương Tước Thanh giật cùng với Vương Tước Thái Bình cầm đầu xuất hiện. Những người này hiện tại cũng chẳng tạo thành bất cứ uy hiếp gì với nàng ta, ngược lại còn mang đến rất nhiều ưu đãi nữa. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, Thánh Chủ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Chi Ni Nhã nói, vậy thì đi thôi. Vương tay ôm lấy Chi Ni Nhã bay thẳng lên không trung Thánh An Na hướng về phía Thánh Thập Tử Sơn rất nhanh bay đi. Tốc độ của nàng so với lúc bay một mình cũng không hề kém đi chút nào. O không o. Từ trên thiên không nhìn xuống, vô số những quân doanh chẳng chẳng chịp chịp bao phủ khắp nơi xung quanh Thánh Lan Thành. Đám chiến sĩ của liên quân giống hệt như một đám kiến thợ của một cái tổ kiến khổng lồ, không ngừng di chuyển hoạt động. Đây là một cảnh tượng đổ sổ đến mức nào à. Chi quân đội này sau khi tiến vào thế giới nội tráo Đó cũng không phải là quân đội của người khác nữa Mà sẽ trở thành quân đội của Thánh Anna ta Ha ha ha Trong lòng Thánh Anna ha ha cười lớn tâm tình sảng khoái đến cực điểm Đúng như những xỉ Chi Ni Nhã từng suy nghĩ vậy Thánh Anna này mới là người có giá tâm lớn nhất trong toàn bộ sự kiện lần này. Nhưng mà chỉ dựa vào điểm này vẫn chưa thể nào nhìn ra được giới hạn giá tâm của Thánh Anna là ở mức nào. Một cái giá tâm không có giới hạn đó mới chính là giá tâm đáng sợ nhất. Có không có. Quốc sư chúng ta đi đến quân doanh liên quân một chuyến đi. Loại sự tình này cũng chỉ có tự mình ta xử lý mới được. Thanh âm vừa dứt Thánh Lan Vương từ trên đài quan sát nhảy xuống, hướng về phía quân doanh bên ngoài Thánh Lan Thành mà bay đi. Thà Na Sâm cũng bay sát phía sau hắn. Ít nhất 100 trăm thị vệ Thánh Thập Tử Quân Tinh Nhộ cũng ngay lập tức bay ra khỏi thành, thực hiện chức trách bảo vệ quốc vương của mình không ngõ ở giữa đám quân doanh của Liên quân có một ttòa liều trại khổng lồ đứng sừng xứng nơi đó Các liều trại này là liều lớn Trung quân của Vương Tước Thanh giật cùng với Vương Tước Thái Bình của Tú Quốc sắp đặt quân doanh như vậy cũng không phải là bởi vì hai huyên để bọn hắn thân thiết như tay chân mà là cả hai cũng đều không ai tín nhiệm đối phương, Cả hai cũng đều muốn ở cùng một chỗ với nhau. Tiện lợi cho việc giám sát mọi hành động của đối phương. Hai bên cái tòa liều lớn kia cũng đều đứng đầy một đám thị vệ giáp chủ tiên minh, khí thế huy vũ. Thánh Lan Vương cùng với Tha Na Sâm còn chưa tới. Thì đám thị vệ ánh mắt sắc bén cũng đã tiến vào trong liều trung quân. Thông báo cho Vương Tước Thanh Giật cùng với Vương Tước Thái Bình biết. Bên trong cái liều lớn kia đang ngồi sắn một vài tướng lãnh cùng với thống soái của một vài tiểu quốc. Những người này đang ở đây uống rượu. Thảo luận một chút kế hoạch tương lai. Cùng với những chỗ tốt trong tương lai có thể tìm được. Không khí bên trong này phi thường vui vẻ. Bên trong liều trung quân còn có một đám những vũ nữ mặc trên người những bộ quần áo hở đến mức không thể hở hơn được nữa. Đang nhảy múa những bài vũ đảo có ý tứ hàm xúc khiêu kích cực kỳ nồng đậm. Làm cho một đám nam nhân tràn ngập quyền lực cùng với dục vọng thú tính không ngừng nuốt nước bọt ứng ư. Xem đi chẳng phải thánh Lan Vương đã đến rồi sao? Hắn ta căn bản không có khả năng không thỏa hiệp A Ha ha ha Vương Tước Thái Bình ha ha cười lớn, nói Vương Tước Thanh Giật cũng cười nói Đứa con gái chi ni nhã của hắn ta thế nhưng cũng là vư vật thế gian hiếm thấy Đợi đến khi chuyện này thành công Thời điểm chiến thắng trở về ta nhất định phải chuẩn bị một phần xính lễ thật hậu. Dựa theo truyền thống của tú quốc chúng ta. Cầu hôn nàng ta mới được. Bên trong liều trung quân nhất thời tràn ngập thanh âm cười vang. Dưới sự hộ tống của hai gã thị vệ thánh lan vương cùng với tha na sâm tiến vào trong liều trung quân. Ha ha ha hoan nghênh thánh lan vương bệ hạ. Liên quân chúng ta có thêm Thánh Thập tử quân của Thánh Lan quốc gia nhập, như vậy sẽ càng cường đại hơn a." Vương Tước Thanh giật cười ha hả, nói: "Ánh mắt Thánh Lan vương khẽ đảo qua đám người u hợp đang ngồi bên trong liều trung quân, nhàn nhạt nói: "Chúng ta liền trực tiếp nói chuyện chính sự đi." Chúng ta gia nhập liên quân đồng thời ta cũng nắm giữ thông đạo có thể tiến vào thế giới nội cháo. Sau khi trình hợp hoàn tất, liên quân chúng ta có thể nhanh chóng xuất phát tiến vào thế giới nội cháo. Ta đã biết Thánh Lan Vương nhất định là nắm giữ trong tay thông đạo tiến vào thế giới nội cháo mà. Cái này quả thật tốt quá. Chú ta vì sự gia nhập của Thánh Lan Vương cùng Thánh Thập Tử Quân mà cùng một ly đi. Vương tước Thái Bình dơ mạnh ly rượu lên. Đám rượu ngon trong ly nhất thời nhộn nhạo, có một vài giọt rượu trong ly rơi ra, đổ xuống lưng bàn tay của hắn. Thánh Lan Vương đón nhận một ly rượu do thị giả của liên quân đưa tới, không chút do dự, một hơi uống hết. Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh. Thượng thiên chính là muốn đám ngươi diệt vong a Lúc này các ngươi cứ việc điên cuồng đi. Các đám người vô dụng u hợp các người. Trong đầu chỉ nghĩ đến quyền lực cùng với ít lợi khổng lồ bên trong thế giới nội tráo chờ bọn ngươi cướp lấy. Nhưng mà lại không nghĩ đến. Ở bên trong đó chờ đợi các ngươi chính là sự diệt vong. Oh, không có Đồng thời trong lúc đó Bên trong thần miếu của Thánh Thập Tử Sơn Thánh Anna mang theo Chi Ni Nhã tiến nhập vào địa đảo ngầm Hai luồng quang mang hát bạch giao thoát hiện lên thông đảo dịch chuyển lại xuất hiện Trong nháy mắt trước khi Thánh Anna tiến vào trong thông đảo quay lại nói Chi Ni Nhã, ngươi theo ta vào đây Ngươi rất nhanh liền có thể gặp được người trong mộng của ngươi. Khóe miệng chi ni nhã lói lên một tia cười khổ, gật gật đầu, cũng không nói gì. Nàng bước theo cước bộ của Thánh Anna trong khoảnh khắc liền biến mất trong thông đảo của Thần Thông Bàn. 0505 2014 21 -27. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 515 thần lực. Thời gian hai ngày trôi qua, luyện thiên thử cũng đã thức tỉnh lại. Có được thân thể mới của nhân loại. Bản thân hắn lại có lối suy nghĩ cùng với trí tội độc đáo. Hiện tại hắn tương đương biến thành một sinh mệnh thể hoàn toàn mới. Tuy rằng mất đi tu vi lực lượng trước đây... Nhưng mà có thể tu luyện lại được Cái này chính là do Phó Thư Bảo sử dụng thủ đoạn như thần linh sáng tạo ra hết thầy mà cấp cho hắn năng lực sống như nhân loại này Lại chính là bí kíp luyện nhân do Đan Thư Thần Thú tiến hành phá dịch Luyện nhân chính là trước luyện người khác Sau đó luyện chính mình Chẳng qua Tuy rằng từ chuyện tình luyện trí lại luyện thiên thử đạt được những kinh nghiệm nhất định Nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn không dám mù quáng mà tiến hành luyện trí bản thân hắn Đây chính là chuyện tình liên quan đến tính mạng A Một chút qua loa cũng không được Dựa theo những miêu tả bên trong bí kíp luyện nhân Hắn vẫn còn lo lắng chính mình trong quá trình luyện chế rất có thể sẽ xuất hiện một tình huống không xong. Đó chính là bị mất trí nhớ. Biến thành một tên ngu ngốc cái gì cũng không biết. Bất luận thế nào, luyện chế được luyện thiên thử cũng đã là một kỳ tích rồi. Mặc dù là ở thời đại khởi nguyên, khi mà kỹ thuật luyện lực sĩ phát đạt chưa từng có. Cũng rất hiếm người có thể làm được Trong khoảng thời gian hai ngày này Phó Thư Bảo cũng không chút nhàn dối Hắn ta thông qua hoàn nguyên thuật thu được càng nhiều những thiên vũ thạch Những cái thiên vũ thạch này cũng đều bị hắn thu vào bên trong luyện chi chứ vật giới Lưu lại sau này sử dụng Cũng giống như là với đột mơ nhi Phó Thư Bảo cũng lén lúc tặng cho Hồ Nguyệt Thiện một khỏa thiên vũ thạch lớn cỡ nắm tay. Hồ Ly tinh cảm kích rơi nước mắt tự nhiên là lấy thân báo đáp, không chút tử nan. Băng oanh quả thật cũng đã đem luyện hoa thuẫn tới cho Phó Thư Bảo. Đương nhiên, lần thứ hai đem ưu đãi đến, nàng ta vẫn không quên từ trên người Phó Thư Bảo lấy xuống một chút ưu đãi. Đó chính là cùng với hắn làm qua một chút chuyện tình giúp nàng mang thai đứa nhỏ. Về phần luyện hoa huyện trưởng cùng với luyện hoa thuẫn. Phó Thư Bảo cũng trong thời gian hai ngày này một mực nghiên cứu. Cuối cùng cũng chẳng tìm được một chút manh mối nào. Kỳ quái. Bất luận là nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa. Cũng đều không thể tìm ra được lực đan linh thú của luyện hoa quyền trưởng cùng với luyện hoa thuẫn Chẳng lẽ luyện hoa nữ thần trong lúc luyện trí luyện hoa huyền trưởng cùng với luyện hoa thuẫn Căn bản là không có sung nhập lực đan linh thú hay sao Nhìn về phía luyện hoa quyền trưởng cùng với luyện hoa thuẫn đang nằm trước mặt mình trong lòng phó thư bảo không ngừng suy đoán Trước đây hắn vốn dĩ cho rằng loại luyện lực khí thần cấp như là luyện hoa quyền trưởng cùng với luyện hoa thuẫn này. Đẳng cấp lực đan linh thú sử dụng đến ít nhất cũng là lực đan linh thú thần thú. Nhưng mà hiện tại mà nói, hắn đã dùng qua hết thảy mọi biện pháp có thể nghĩ đến. Cũng không thể nào tìm ra được sự tồn tại của lực đan linh thú bên trong luyện hoa quyền trưởng cùng với luyện hoa thuẫn. Vấn đề này lại thay đổi sang một cái góc độ khó có thể tin nổi. Đó chính là cách loại luyện lực khí thần cấp như luyện hoa quyền trưởng và luyện hoa thuẫn này. Có lẽ căn bản là không cần dùng đến lực đan linh thú. Con mẹ nó liên hệ tinh thần. Dùng lực trường lực lượng tra xét Dùng mắt thường quan sát Hết thầy cũng đều vô dụng cả Lão tử lưu lại ngươi làm cái gì Không bằng một phen dùng lửa đốt sạch Luyện hóa linh năng bên trong Còn có thể tìm được một chút ưu đãi gì đó Nghĩ mãi cũng không tìm ra được cái gì Phó thư bảo nhất thời rối loạn Băng tuyết nguyên tố chi hỏa vừa xuất hiện trong khoảnh khắc đã đem luyện hoa quyền trưởng phiêu phù lên bao vây lại. Một thanh quyền trưởng dài chừng 3 thước. Trọng lượng hơn ngàn cân. Nguyên nhân chân chính là do nó dùng loại kim trúc thần cấp như là thiên vũ thạch mà đúc thành. Còn có những đồ án khắc hỏa phong cách cổ xưa, những đường văn lộ màu xanh biếc cổ điển. Những cái này một khi dưới sự luyện hóa của băng tuyết nguyên tố chi hỏa mà bị hủy hoại quả thật là lãng phí của trời. Nếu như Thánh An Na biết lúc này Phó Thư Bảo đang làm gì nhất định sẽ bị chọc giận đến hộp máu. Nàng ta sở dĩ một phen đem luyện hoa quyền trưởng cùng với luyện hoa thuẫn cấp cho Phó Thư Bảo. Chính là nghĩ sẽ có một ngày nàng ta từ trên người phó thư bảo cướp lại được. Nhưng mà hiện tại phó thư bảo lại trước hủy luyện hoa huyện trưởng. Sau hủy luyện hoa thuẫn, nàng ta còn có thể cướp về cái lông chim gì nữa. Đồ vật cũng đã mất rồi, cho dù nàng ta có xếp chết phó thư bảo đi chăng nữa cũng chẳng lấy lại được. Băng tuyết nguyên tố chi hỏa cuồng bảo liếm mạnh lên trên luyện hoa huyền trưởng. Đem linh năng trong nó luyện hóa ra. Sau đó dồn vào bên trong thân thể của Phó Thư Bảo. Chất liệu của nó dưới sự nung nóng của băng tuyết nguyên tố chi hỏa đã phát sinh ra một chút biến hóa nho nhỏ. Màu xanh mặt lột trên thân thể dần dần biến thành một loại màu trong suốt sáng bóng. Màu sắc như vậy cùng với thiên vũ thạch thông qua hoàn nguyên thuật thu được lúc trước là cùng một màu. Phán đoán luyện hoa quyền trưởng được chế tạo bởi thiên vũ thạch đã được xác minh. Linh năng dư thừa vô cùng nồng đậm không ngừng thông qua nguyên tố chi hỏa truyền vào bên trong đại vô thứ vũ trụ của Phó Thư Bảo. Cũng chính là mỗi một tất cơ thể của hắn. Mỗi một giọt huyết dịp. Thậm chí là một một cái tế bào. Chẳng qua. Mức độ linh năng luyện hóa cùng hấp thu như thế. Cường độ xa xa còn không bằng với thời điểm luyện hóa thạch hạch của linh chi vấn thạch. Kỳ quái. Một khi đắt là kim trúc thần cấp. Vượt qua kim trúc vũ cấp linh chi vấn thạch. Vì cái gì linh năng ta nhận được còn không bằng với linh năng khi ta luyện hóa linh chi vẫn thạch cơ chứ? Trong lòng phó thư bảo một mảnh mê họa. Thông qua hoàn nguyên thuật, hắn đã đạt được không ít thiên vũ thạch nhưng mà cũng không có tiến hành luyện hóa tu luyện. Hiện tại luyện hóa luyện hoa nguyện trưởng chính là lần đầu tiên. Một vài tình huống không ngờ tới xuất hiện cũng là chuyện tình vô cùng bình thường. Trong lúc hắn còn đang mê họa, một cỗ năng lượng lực lượng đột nhiên thông qua nguyên tố chi hỏa tiến vào bên trong đại vô thứ vũ trụ của Phó Thư Bảo. Cái loại cảm giác này giống như là một cái hồ nước. Đột nhiên bị một dòng trường giang cùng với Hoàng Hà đồng thời tuôn trào vào. Cảm giác mênh mông cùng với đầy ếp khiến cho không thể nào tiếp nhận thêm được nữa. Đây là Phó Thư Bảo nhất thời khiếp sợ tại đương trường. Hắn ta rõ ràng cảm giác được. Cố năng lượng lực lượng này cũng không phải là luyện chi vĩnh hằng lực. Cũng không phải là luyện chi đại vô vũ trụ lực. Thậm chí cũng không phải là hốn nguyên lực mà hắn từng cảm nhận trên người của Mạc Lan Lý Sự, mà là một cố lực lượng càng cường đại, càng thần bí hơn rất nhiều. Lực lượng so với luyện chi đại vô vũ trụ lực còn cường đại hơn, so với hốn nguyên lực còn cường đại hơn. Như vậy nó cũng chỉ có thể là thần lực, thứ mà chỉ có thần mới có thể có được mà thôi. Trong nhất thời, Phó Thư Bảo đột nhiên hiểu ra được rất nhiều thứ. Luyện hoa quyền trưởng căn bản là không cần thiết phải dung nhập lực đan linh thú. Bởi vì cho dù là lực đan cấp bậc thần thú đi chăng nữa, cũng không thể nào cường hãn bằng một chút thần lực được. Thời điểm khi luyện hoa nữ thần tiến hành luyện chế luyện hoa quyền trưởng, Cũng không cần dung nhập bất cứ lực đan linh thú cấp bậc nào cả. Mà là đem một bộ phận lực lượng của nàng dung nhập vào trong đó. Thông qua luyện chế. liền tạo thành món lực luyện khí thần cấp. Luyện hoa quyền trưởng. Kỹ thuật lực luyện khí. Một khi tiến vào thần cấp. Như vậy cũng không cần có lực đan của linh thú nữa. Chỉ cần có lực lượng của bản thân mà thôi Đây là loại thủ đoạn thần kỳ đến mức nào Là kỳ tích đến mức nào Thần lực phong ấm bên trong luyện hoa quyền trưởng này Có được những tính chất hoàn toàn bất đồng Phó Thư Bảo đột nhiên tiếp nhận được rất nhiều thần lực Khiến cho thân thể của hắn không ngờ lại bắt đầu bành trướng lên Một màn cảnh tượng như vậy Liền giống như là một người miệng rộng, đang cố gắng thổi một cái túi ra. Trực tiếp đem cái túi ra thổi lên đến mức bành trứng lên quá mức chịu đựng của cái túi. Thân là vật dẫn, thân thể của Phó Thư Bảo Kỳ thật chính là một cái vật dẫn không hợp cách. Tu vi lực lượng của hắn vẹn vẹn chỉ là luyện chi đại vô vũ trụ lực. Vẹn vẹn cũng chỉ có một cách đại vô vũ trụ mà thôi. Lại phải lấy điều kiện như vậy mà đi thừa nhận thần lực ở một cảnh giới cực cao. Sự xung đột lúc này hắn phải thừa nhận đến mức nào a? Cảm giác thống khổ khó chịu chết đi sống lại lan tràn đến mỗi một tế bào trên toàn bộ thân thể của hắn. Mỗi một giọt huyết xịt bên trong cơ thể hắn cũng đều giống như biến thành một đầu giá thú không chút an phận. Không ngừng va đập loạn xả trong mạch máu của hắn. Không ngừng nhồi loạn trong trái tim của hắn. Tất cả cảm giác tụ tập lại cùng một chỗ. Khiến cho Phó Thư Bảo thậm chí hoài nghi. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bảo thể chết đi. Thiên địa vơ ngã. Vô căn, vô thế giới Trong đầu phó thư bảo không ngừng tụng niệm khẩu quyết luyện tâm ghi chép bên trong nguyên nhất chiến kỹ Chỉ trong giây lát Một cỗ cảm giác thanh lương từ trong trái tim của hắn lan tràn ra Dần dần lan tràn đến toàn bộ thân thể Cảm giác thống khổ cũng dần dần biến mất Còn lại cũng chỉ là một loại bình tĩnh mà thong song Đợi đến lúc toàn bộ những cảm giác thống khổ cũng đều hoàn toàn biến mất hết. Thân thể khôi phục lại trạng thái thoải mái cùng tự tại. Phó Thư Bảo lại bắt đầu lặng lẽ vận chuyển khẩu quyết luyện hóa trong luyện thiên thần quyển. Kỳ tích rốt cuộc cũng xuất hiện. Cố thần lực phóng vọt vào bên trong thân thể của hắn lúc này phản phất như là một đầu mãnh thú hồng hoang đã bị cái lồng giam bền chặt giam cầm lại. Dần dần trở nên lặng yên lại. Cũng đồng thời trong lúc này thần lực bị luyện hóa chuyển hoán thành một bộ phận tu vi lực lượng của phó thư bảo hắn. Thân thể giống như cái túi da bị thổi phồng lên của hắn lúc này cũng chậm rãi thu nhỏ lại, khôi phục đến trạng thái bình thường. Khoảng thời gian một bữa cơm sau đó, Phó Thư Bảo mới chấm dứt hết thầy mọi thao tác để cho chính mình bình ngùng trở lại. Thời điểm này hắn mới phát hiện ra trên da rẻ toàn thân hắn đã xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vết sách dài. Những vết sách tinh mịn này chính là do sau khi thân thể bình chứng lên. Sức co rãn của làn da vượt quá cực hạn. Sinh ra vết nước sách. Những vết sách này có một số còn chảy ra máu tươi nữa. Cũng không phải là quá nhiều. Nhưng mà bởi vì số lượng vết sách quá lớn. Cho nên máu tươi cũng cơ hộp làm ướt đấm toàn bộ thân thể của hắn. Nhìn lướt qua, hắn giống hệt như là một huyết nhân vừa mới từ bên trong huyết chỉ lao ra vậy. Chưa vội xử lý vết máu trên người mình, phó thư bảo liền tiến hành nội thị bản thân một chút. Khiến hắn cảm thấy may mắn chính là... Nội tạng của hắn trong quá trình luyện hóa luyện hoa quyền trưởng lần này cũng không hề bị chút tổn thương nào cả. Kinh mạch cùng với huyết mạch toàn bộ đều bảo toàn hoàn hảo. Hơn nữa hắn còn vô cùng hưng phấn. Chính là chỉ cần một lần luyện hóa như thế này. Tu vi lực lượng của hắn lại tăng lên đến khoảng chừng 2 phần 5. Trong khoảng thời gian này. Hắn đầu tiên là đạt được ưu đãi từ bên trong chủ năng lượng. Vì thế tu Vi lực lượng đã tăng lên đến cảnh giới luyện chi đại vô vũ trụ lực nhị trọng. Hiện tại lại luyện hóa thần lực bên trong luyện hoa quyền trưởng nữa, gia tăng lên 2 phần 5. Hơn nữa thần lực bên trong luyện hoa huyền trưởng cũng không có bị luyện hóa toàn bộ, còn có thể luyện hóa thêm một lần nữa. Không hề nghi ngờ, đó ít nhất cũng có thể khiến cho hắn gia tăng lên thêm một khoảng chừng 2 phần năm nữa. Ánh mắt của Phó Thư Bảo dừng lại trên luyện hoa thuẫn cười ha hà. Nếu như tấm thuẫn này cũng có thể để cho ta luyện hóa hai lần như vậy. Tu vi lực lượng của ta hơn phân nữa có thể đạt đến luyện chi đại vô vũ trụ lực tam trọng A. Lần này bảo hiểm. Mặc dù có lo lắng cho tính mạng Nhưng mà thu hoạch cũng tạo thành tác dụng trực tiếp Cực kỳ đáng giá a Đình chỉ băng tuyết nguyên tố chi hỏa tiến hành luyện hóa Luyện hoa huyền trưởng dần dần khôi phục lại màu sắc phiếm lục lúc trước Màu sắc trong suốt sáng bóng nguyên bản của thiên vũ thạch lúc này lại bị che giấu đi Chẳng qua Luyện hoa quyền trưởng sau khi trải qua một lần luyện hóa Tuy rằng vẫn giữ lại màu sắc phiếm lục Nhưng mà cường độ cũng không còn giống như ban đầu Trở nên có chút hơi trong suốt hơn một chút Chẳng lẽ nếu ta lại luyện hóa thêm một lần nữa Nó sẽ mất đi màu phiếm lục Biến thành thiên vũ thạch thuần túy pha trộn với các linh tài khác hay sao Trong lòng Phó Thư Bảo thầm hỏi...